Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé Với bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn Hôm nay thì lên hơi muộn Buổi tối nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn Tập số 313 nhé Hơi ít anh em vào nhỉ Về cuối rồi anh em cố gắng like nhiều một chút cho mình nhé Thường thì sau một ngày sẽ có khoảng 1.000 người view ở Một tập Thì cũng rất mong anh em Like nhiều động viên Tiến Phong Để cho chúng ta đi hết cái bộ chuyện này Còn một thời gian Cũng ngắn nữa thôi Và đừng quên giúp Phong chia sẻ rộng rãi Những cái video đầu tiên của bộ truyện Để cho nhiều người biết thêm Những cái bộ chuyện này Một bộ chuyện vô cùng giải trí Và hôm nay thì chúng ta sẽ xem là Đám người Vương Khả Sẽ giải cứu uh, Bọn Trương Chính Đạo Rồi Chương thần hư như thế nào Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn Vương Đạo Tri Tôn Tập 313 Diêm La Thần Đô Ở trong Hoàng Cùng Mọi người đã thấy kết nối ok chưa Mọi người comment cho mình một chút nhé người comment lại cho mình Giúp mình comment xem nó là ok cho mọi người nhé Ok rồi đúng không? Ok nào chúng ta vào lại Diêm La Thần Đô Trong Hoàng Cung Vương Khả và Trương Thiên Sư giả bộ bị phong ấn tù vi Để mặc cho đám thị vệ áp dài đến một đại điện khác trong Hoàng Cung Vừa tiến vào đại điện Hai người được dẫn đến một thông đạo hướng thẳng xuống lòng đất Vương Khả và Trương Thiên Sư liếc nhau Cả hai đều không nói lời nào Để đám thị vệ từ từ áp dài xuống thông đạo Đi qua một ít bậc thăng Nghe mắt đã tới một khoảng không gian rộng lớn Ở dưới đất Đây là Đây là chuyện gì nhỉ Tất cả trong lòng đất hoàng cung đều bị đào rỗng Hơn nữa hướng xuống dưới còn có gần trăm tầng Cái này Cái này bên trong nhốt nhiều người quá Phải đến hơn trăm vạn mất Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên Chỉ thấy địa cung trước mắt vô cùng khổng lồ Tựa như là vực sâu trống rỗng Bốn phía vô số lồng giam Trong lòng giam, lại có vô số tù phạm. Trăm vạn người. Trăm vạn người. Lấy đâu ra mà nhiều người như vậy chứ? Toàn bộ đều được giam giữ tại đây sao? Không đúng. Nhưng mà sao tù phạm này đều bất động vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Chỉ thấy tất cả tù phạm đều đứng im không nhúc nhích. Trong phòng giam, tựa như là cương thi. Ở trên trán rán phù lục Nếu không phải là có tiếng tim đập. Vương Khả đều tưởng đám này là cương thi mất Sao các người lại phun ra vài nhét trong miệng vậy Chán sống rồi sao Bị phong ấn tù vị còn không sợ chết à Một tên thị vệ lập tức trào tới trường thiên sư Bành một tiếng Trường thiên sư lật tay vung ra một trường Lập tức đánh cho đám thị vệ ngã nhào trên đất Không thể bỏ dậy nổi Vương Khả Trường thiên sư không có giả bộ nữa Lập tức đứng dậy nhìn quanh địa cung vực sau trước phòng bế cờ ra chúng ta từ từ xem vương khả nói còn ngươi nhắc rằng trương thiên sư trừng mắt lấy ra một phát trận vùng lên cờ vào lập tức bị phong bế các ngươi là ai đang làm gì nơi xa có ngực tốt chuyên môn canh giữ tù phạm lao tới nhưng mà chỉ nháy mắt tất cả đều bị trương thiên sư định trụ nguyên một đám trận mắt chừng khó mà tin tưởng được nhìn trăm trăm vương khả và trương thiên sư Vương Khải đi tới kiểm tra một lần. Ta nhìn qua. Trăm vạn người bị giam giữ ở đây đều toàn là tà ma. Hơn nữa còn là hạng tà ma có tu vi không thấp nữa. Vương Khải nhớ mày nói. Tà ma. Tà ma. Những ngục tốt này cũng chỉ là tà ma. Ngay cả đám thị vệ bắt chúng ta vừa rồi cũng là tà ma. Từ lúc nào mà Diêm La Hoàng cung lại thành ma quật vậy? Sau một hồi kiểm tra, Trường Thiên Sư cũng kinh hãi không thôi. Thiên chốt là tà ma ngục tốt lại đi canh giữ trăm vạn tà ma, cái này cái này không đúng, chẳng phải bọn hắn cũng là tà ma sao? Vương Khả nghi hoặc nói, không một ai chính là đạo, tất cả đều là tà ma, sư huynh đã triệt để rơi vào ba đạo sao? Trường Thiên Sư sắc mặt vô cùng khó coi nói, nơi này, ta biết rồi, nơi này là chấn ma địa ngục thần bí của Diêu La Hoàng triều. Vương Khả đột nhiên biến sắc. Trấn Ma Địa Ngục Trương Thiên Sư sừng sốt nhìn Vương Khả Hơn trăm năm trước Sau khi phân phân thân kia của người trấn áp Long Hoàng diêm La Hoàng Triều lên xuất hiện Trấn Ma Địa Ngục Dùng để bỏ tù người Ma Đạo bị bắt được diêm La Hoàng Triều chiến tranh với Hoàng Triều Ma Đạo Phạm là trột tới cả ma Hết thảy đều bị đưa về Trấn Ma Địa Ngục Thẳng cho tới này Chúng dần đều không biết chấn Ma Địa Ngục ở đâu Thì ra là ở chỗ này Ngay dưới Hoàng Cung Khỉ thật Diêm La nhân hoàng rút cục là muốn làm cái gì chứ? Vân Khả nghi hoặc tự hỏi. Trăm vạn tà ma. Chấn ma địa ngục. Những tà ma này có vẻ tu vi yếu nhất cũng là kim đan cảnh. Trường Thiên Sư biến sắc. Hơn trăm năm tích lũy, số lượng tà ma đông đảo đến cỡ này. Là bọn hắn muốn làm cái gì nhỉ? Vân Khả hiếu kỳ nói. Ba một tiếng. Trường Thiên Sư đánh thức một tên ngục tốt. Nói. Đời này giam giữ tà ma là vì mục đích gì? Sao các người cũng là tà ma? Trường Thiên Sư trừng mắt tra hỏi. Hoàng thượng cứu mạng. Ngục tốt kia lập tức la lên. Ba một tiếng. Trường Thiên Sư lại bàn tay. Đánh cho ngục tốt máu me khắp người. Nằm sụi lựa trên đất. Ta đang hỏi ngươi. mau nói đi. Bằng không ta lập tức giết người đấy. Ta, ta không biết. Ta không biết. Ta từ nhỏ đã trung thành hoàng thượng. Đến một ngày, ta nghe lệnh hoàng thượng nhập ma. Tiếp sau đền bị bố trí xuống đây, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là trông giữ nơi này mà thôi. Chúng ta không biết gì cả. Ngục tốt kia hoàng sợ nói. Vương Khả và Trương Thiên Sư lại thầm vấn những tà ma khác một vệt Nhưng mà những tà ma khác cũng tương thượng. Không ai biết rõ tình hình, tất cả đều chỉ là nghe lệnh mà làm. Sư huynh nhập ma sao? Sao lại như vậy được? Sắc mặt Trương Thiên Sư tái sạch. Ta nhớ được Thân thể Diêm La Nhân Hoàng Vẫn là chính đạo Nhập ma sao Có lẽ là phân thân hắn nhập ma Chứ bản thể không hề nhập ma Vương Khả nghi hoặc nói Lúc này thần sắc trương Thiên Sư rất khó coi hiển nhiên cũng chưa hiểu nguyên do Xong rất nhanh trương Thiên Sư đã lại trừng mắt tức tốc Lột ra quần áo trên người một tiên thị vậy Xoẹt một tiếng trương Thiên Sư ngươi làm gì Người xé quần áo hắn làm cái gì Còn nhìn tràm chăm bông đít người ta Chẳng đã người biến thái à? Vương Khải trừng mắt cả kinh kêu lên. Ngươi mới biến thái? Trương Thiên Sư tức điền lên trừng mắt quát đại. Chính ngươi nhìn đi. Vương Khải hiếu kỳ nhìn xuống. Người này có một hình xăm, à? một con nhện à. Ngươi lại nhìn. Trương Thiên Sư tiếp tục xé mở quần áo một người khác. Chỉ thấy trên ngực người kia cũng có hình xăm của một con nhện. Bọn họ là tình nữ Xăm hình đôi à. Vương Khả trường mắt kinh ngạc. Người nói cái gì đấy. Hai người bọn họ đều là nam nhân mà. Tình nữ cái khỉ khô gì chứ. Không chỉ riêng hai người bọn họ. Mà tất cả người ở đây đều có xăm hình con nhện đấy. Trương Thiên Sư nói. Vương Khả tức tốc kiểm tra một phép. Kết quả hắn trợn tròn mắt. Quả nhiên tất cả mọi người đã có hình xăm con nhện. Không trình cuộc tốt. Người xem đây. Những tù phạm tá ma bị cố định kia. Ở trên thân mỗi người đều có hình xăm con nhện Cả trăm vạn người đều hình xăm con nhện kìa Trường Thiên Sư trầm giọng nói. Nhiều vậy á Thần sắc vương khả cổ quạnh. Ông một tiếng Đúng lúc này hình xăm con nhện trên thân tất cả mọi người trong chấn ma địa ngục chợt khẽ run lên Tựa hồ mỗi hình xăm đều toát ra từng đạo Từng đạo sợi tơ màu đen Bay thẳng đến mười nơi khác nhau trên chấn ma địa ngục Những sợi tơ cây lóe lên một hồi Rồi tan biến không thấy đâu nữa Thứ vừa rồi là cái gì vậy Vương khả ngạc nhiên hỏi Ta không biết Chẳng qua những hình xăm con nhện này Không đơn giản Hệt như là bị thứ gì đó dẫn động vậy Bay thẳng đến 10 nơi khác nhau Ở trên chấn ba địa ngục Nơi đó chắc chắn có liên hệ với trăm vạn tà ma ở đây Trường thiên sư nhớ mày nói à, Đúng là quỷ dị nhỉ Chẳng qua giờ tìm người mới càng quan trọng trước tra hỏi xem sao đã Vân khả nói trương thiên sư cũng gật đầu nói trương đông lai trương thần hư trương chính đạo đang ở đâu trương thiên sư bắt đến một tên gục tốt ra tay tra tấn truy hỏi ta không biết ba một tiếng ta không biết đừng đánh nữa tiền bối thả mạng chúng ta chỉ là thi vệ bình thường thôi chúng ta không biết gì cả liên tục những tiếng bàn tay không ngừng thẩm vấn, lại vẫn không được đến tin tức mà hai người cần. vương Khả và Trương Thiên Sư đều không khỏi buồn bực. Hay là chúng ta ra ngoài tìm xem?" Vưn Khả nói. "Được." Trương Thiên Sư gật đầu. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc đối với trấn ma địa ngục, nhưng vào lúc này tính mạng con trai cháu nội mới càng quan trọng. Hai người phong ấn nút lại toàn bộ ngục tốt, sau đó quay về theo đường cũ rất nhanh đã bước đến đại điện khi trước. Rồi trong hoàng cung, song vẫn có rất nhiều thị vệ tuần tra tới lùi. Song đối mặt với đám thị vệ bình thường này, lấy tù vị trường thiên sư tự nhiên có thể tùy tiện né quả. Là gian đại điện kia. Trường thiên sư chỉ tới một gian đại điện nói. Sao ngươi biết ở kia? Nơi này có âm trướng trận và trận pháp cách âm. Sao ngươi biết trường chính đạo ở bên trong? Vương Khải hiếu kỳ ta không biết bọn họ có ở bên trong hay không Nhưng mà vừa rồi ta thấy hình xăm con nhện Trên thân trăm vạn tà ma Thả ra tia sáng Bay thẳng đến mười hướng khác nhau Đại điện kia là một nơi trong đó Chỗ này nhất định có liên quan đến con ta. Trương Thiên Sư nói à, Vương Khả không khỏi tò mò Đại điện kia cũng bị hắc khí bao phủ Cửa ra vào có rất nhiều thị vệ trông giữ Nhưng mà thế này còn chưa làm khó được Trương Thiên Sư Hắn vùng tay lên Chúng dân còn chưa kịp la lên thì đã té dịu hết cả. Trường Thiền Sư lại lần ở vùng tay, nhảy mắt đám thị vệ bị ném đến lại điện thông với chấn ma địa ngục khí trước. Sở Giang Thần Điện Vậy hiếu kỳ trên mặt của Vương Khả càng đậm. Hai người đi đến Sở Giang Thần Điện, nhẹ nhàng đẩy ra một khe hẹp, lập tức thấy được một thân ảnh quanh thân bao phủ bởi hắc khí quần quẩn, đang đứng trong đại điện. Diêm La Nhân Hoàng vương khả cả kinh kêu lên ngay lúc vương khả kinh hãi thất thần trương thiên sư kịp thời sử dụng thuật phong bế thanh âm vương khả khiến cho vương khả không kinh động đến những người khác đây là trương thiên sư nhỏ giọng thì thầm không đúng đây không phải là diêm la nhân hoàng hình như giống thật vương khả kinh ngạc chỉ thấy người khoác long bào đứng trong đại điện y hệt diêm la nhân hoàng Nhưng mà lúc này quanh thân của Diêm Lan Nhân Hoàng, tựa hồ bị vô số nhẹt đen bao bọc, đứng im không nhúc nhích ở đó. Vô số nhẹt đen bốc lên từ đợt hắc khí bao phủ Diêm Lan Nhân Hoàng, khiến cho cả người của Diêm Lan Nhân Hoàng cứ thế bằng ngâm tầm trong hắc khí. Mà tên Diêm Lan Nhân Hoàng này, miệng lại bọc răng nành, mi tâm cũng có hình xăm con nhện, như đang nhập định đứng đó vậy. Đây là phân thân Diêm Lan Nhân Hoàng. Phân thân tà mà. Vương Khả kinh ngạc nói. Không đúng. Không ở chỗ này. Chúng ta đi đại điện tiếp theo đi. Trương Thiên Sư nói ra. Mặc dù Trương Thiên Sư cũng rất hiếu kỳ. song lúc này quan tâm hàng đầu vẫn là con cháu. Hai người bèn không lưu lại lâu. Rất nhanh liền tìm đến một đại điện khác có liên hệ với trăm vạn tù phạm Tần nghiễm thần điện. Vương Khả lầm nhầm đọc tên đại điện này. Đại điện này cũng là tương tự sở giang thần điện. Số lượng lớn thì vậy chấn giữ canh giữ như cũ rất nhanh người lại mở ra một khe hẹp thấy được tình cảnh bên trong lại là một tiên phân thần diêm la nhân hoàng miệng bọc răng đanh bị vô số nhện đen bao bọc đây là đây là thế nào vương khả kinh ngạc nói tần nhiễm thần điện sở giang thần điện diêm la thần điện còn có bảy nơi khác liệu có phải liệu có phải hắn muốn đã đả tạo thập điện diêm la một Mỗi một điện diêm la đều có một phân thân diêm la nhân hoặc Trương Thiên Sư kinh ngạc nói: "Thập điện diêm la?" Vương Khả hơi ngỡ. "Đây là truyền thuyết đạo môn." Sư huynh, "Không lẽ ngươi thực sự làm được?" Trương Thiên Sư thốt lên kinh hãi. "Truyền thuyết đạo môn gì?" Vương Khả hiếu kỳ. "Tập hợp thập điện mạng, tập hợp thập điện diêm la." Một hơi xung kích cảnh giới tiền dần Chỉ đã điều kiện kia cực kỳ hạ khắc Khó hơn chúng ta thu hành bình thường vô cùng nhiều Sao hắn lại Trương Thiên Sư nhíu mày tự hỏi Trước tìm con, tìm cháu đã Vương Khả nhắc nhở Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả Đó là con trai ta, cháu nội ta ngươi đừng có mà chiếm tiện nghi Ai chiếm tiện nghi Ta chỉ muốn là giúp người tìm người thôi Vương Khả trừng mắt nói thập điện diêm la, đi, đi xem từng gian một, tới điện tiếp theo đi. trong mắt trường thiên sứ chớp qua một tia lo lắng, vội vàng đi tới. vương khả theo sát ở phía sau. Diêm La thần đồ trong một gian đại điện ở hoàng cung Diêm La nhân hoàng cựu rượu chân nhân nhìn chăm chăm hoàng giác không phải đến lượt phân thân ngươi rồi sao? Ngươi gặp trương đi nhi chưa? Cựu rượu chân nhân chán nản truy hỏi sắc mặt hoàng giác cứng đờ không đúng bọn họ không giảng lý cái gì không giảng lý? Diệm La Nhân Hoàng cũng buồn bực truy hỏi. Phần thần ta đã xếp hàng hơn hai ngày rồi. Rốt cuộc cũng đến lượt rồi. Ta tưởng tiến vào cung điện kia liền có thể gặp ngay được Trương Đi Nhi. Nhưng mà nhân viên công ty Thần Vương đã nói phải qua thêm một đạo xét duyệt nữa. Kiểm tra xem liệu có thần hỏa thật hay là không. Nếu có thần hỏa thì mới được đi vào. Không có thần hỏa liền không được đi vào. Bản thề Hoàng Giác nói. Cái gì nữa đây lại kiểm tra nữa sao? Lúc trước thấy Trương Ly Nhi còn cần kiểm tra thần hỏa sao? Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt sót ruột. "Bọn chúng nói trước đó đã có rất nhiều người lừa gạt tiền, Vương khả không có nhiều thời gian để xét duyệt thật giả, Điện giao cho nhân viên công ty Thần Vương phụ trách kiểm tra luôn." Hoàng Giác sắc mặt vô cùng khó coi nói: "Thế sao không bắt đầu kiểm tra ngay từ lúc phát số đăng ký đi? Giờ đã xếp hàng tận 2 ngày rồi, lại còn bắt kiểm tra cái gì nữa? Vậy chẳng phải là mất công to xếp hàng suốt 2 ngày sao?" diêm la nhân hoàng trừng mắt cả giận nói ai nói không phải đáng giận hơn là ta không ta không ta không có ta muốn đi bọn họ lại không cho nói lồng giam ta mang theo này có thể là chứa hàng cấm phải kiểm tra xong mới chịu thả ta đi bản thể hoàng giác cả giận nói lồng giam kia có thể ngăn cách thần thức nhưng mà không ngăn được mắt thường nên mới phải dùng vải đen bọc lại bên trong có nốt trường chính đạo người cứ thế mà vác cho nhân viên công ty thần vương kiểm tra xong Cửu Diệu Trân Nhân biến sắc Không Ta đương nhiên không chịu cho bọn chúng kiểm tra chứ Nhưng mà ngay lập tức một đám nhân viên bảo an của công ty Thần Vương vọt tới Cướp lấy lồng giam khỏi tay ta Phần thân kia của ta muốn đoạt lại Kết quả bị bọn họ đè xuống đấm Bọn chúng không giảng lý mà bản thể Hoàng Giác phẫn nộ nói Bại lộ à Cửu Diệu chân Nhân hỏi Bại lộ Trường chính đạo lộ ra Ta liền bị bọn họ bắt lại luôn Phần thân bị bắt Ta lập tức kêu gào muốn, muốn gặp Vương Khả và Trương Ni Nhi Nhưng mà cái đám bảo an kia căn bản là không cho ta cơ hội nói chuyện Vừa đánh Và kéo ta vào Đại Lao luôn Đúng rồi Chính là Đại Lao giam giữ phần thân trước đây hey, Giờ hai phần thân đã chạm mặt nhau rồi đấy Hoàng Giác buồn bực nói diêm La và Cửu diệm Đều đen mặt Phần thân ngươi lại bị đánh tiếp à Giờ phải làm sao đây Chúng ta đợi không nhiều ngày như vậy rồi đừng quên nóng. Cũng mày, trương chính đạo rơi vào trong tay của bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ đưa đến trước mặt vương khả. <cười> để lúc đó trương chính đạo nói ra trần tướng, vương khả liền sẽ thầm bấn phân thân hoàng giác. diêm la nhân hoàng tự an ủi nói, lại đời, à? cửu rượu chân nhân giận sôi gắt, còn phải đợi bao nhiêu ngày đây? cái tên hoàng giác này khiến cả, cả nói nửa câu với trương ni nhi mà mãi cũng không làm được. Lại đợi bao nhiêu ngày đi Người phải biết đoạn thời gian qua chúng ta gấp cáp như thế nào không Ngay lúc ba người đang trầm mặt ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng kêu hét ẩm mỹ của đám thị vậy Hoàng thượng không hay rồi Thị vệ sở giang thần điện biến mất Không biết đi đâu cả Cửa sở giang thần điện chẳng chẳng có ai canh giữ cả Hoàng thượng Thị vệ tần nghiễm thần điện tự ý rời bỏ vị trí Không biết là đã đi đâu Chúng ta đi tuần tra ngang qua Không thể thấy một ai Tiếng thị vệ ngoài điện truyền vào khiến cho Diêm La Nhân Hoàng biến sắc. Sở Giang thần điện xảy ra chuyện. Diêm La Nhân Hoàng cả kinh kêu lên: "Cái gì? Không lý nào. Phần thần trong điện kia của ngươi chắc chắn không bị động qua. Nếu bị động đẩy, nhận biến hóa vị trí ta nhất định là có thể cảm ứng được chứ?" Cửu Diệu chân nhân nghi hoặc nói: "Dù không động tới cũng không ổn, ta phải lập tức đi xem." Diêm La Nhân Hoàng sốt sắng muốn đi ra ngoài ta cũng đi." Cửu Diệu chân nhân gấp gáp nói. Hiển nhiên trong thập điện có bố trí của hai người, không cho phép xảy ra sơ suất. Lúc này dù chỉ là một tia không tầm thường cũng phải tìm hiểu cho ra ngọn ngành. Hai người vội vã chạy ra ngoài, chỉ có Hoàng Giác là không đi. Giờ Hoàng Giác đang rất là mệt, bởi vì chỉ ngắn ngủi có mấy ngày, hắn đã hai lần chia tách nguyên thần luyện hóa phần thần, bằng với nguyên thần bị xé rách hai lần, lúc này thực sự là rất là hư nhược thấy diêm la nhân hoàng cửu rượu chân nhân rời đi hoàng giác mặc kệ không chỉ bởi vì căn bản suy yếu quan trọng hơn chính là hắn cảm ứng được phân thân lại đang bị đánh mẹ nó chứ đây là báo ứng sao ta quất trương chính đạo trương thần hư giờ phân thân ta lại bị bọn họ quất lại đau đau quá đừng đánh nữa khốn kiếp thật Hoàng giác kêu lên thống khổ. Không phải hoàng giác không nguyện ý chặt đứt liên hệ với bên kia. Mà then chốt là phân thân quán cần phải đối thoại với Trương Đi Nhi. Đợi Trương Đi Nhi biết được tình hình từ chỗ Trương Chính Đạo. Khả năng sẽ tới rồi dò hỏi. Bởi vậy hoàng giác nhất định phải duy trì liên hệ với phân thân. Thời thời khắc khắc cắn rằng gánh chịu tra tấn. Mẹ nó. Tại sao bảo an công ty thần vương đi hết cả rồi sao Sao cứ phải đánh ta làm gì chứ Ai dạy các ngươi? Hoàng giác thống khổ nhìn lên trương thần hư Bị treo ở nơi xa Lúc này trương thần hư đã ngất đi Hoàng giác lấy ra một thùng nước Hắt tình trương thần hư Ta không phải đắng đầm mơ Không Trương thần hư thất kinh tỉnh lại Tỉnh rồi sao Tỉnh rồi chúng ta lại tiếp tục Hoàng giác giữ tợ nói. Nét mặt Trương Thần Hư cứng lại. Tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Hoàng giác trầm mặt xuống. Thần sắc giữ giàn quạt. Bọn họ quất ta. Ta lên quất ngươi. Ta muốn đánh ngươi. Cái gì? Liên quan gì tới ta? Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Chỉ thấy Hoàng giác ôm theo thống khổ. Cầm lên trường tiên. Lần nữa đi đến trước mặt Trương Thần Hư. Ba một tiếng. Trương thần Hư không ngừng kêu thảm. Người kêu đi. Người cứ kêu đi. Có kiểu rách cổ họng thì bên ngoài cũng không nghe được đâu. Đại điện này cách âm. Bên ngoài không nghe được bên trong. Chỉ có bên trong mới nghe được bên ngoài thôi. Người kêu rách cổ họng cũng vô dụng thôi. Hoàng giác điên cuồng đánh. Phát thiết lửa giận trong lòng. Trong diêm la hoàng cung. Hắc khí bao phủ. Vương Khả và Trương Thiên Sư cấp thúc di chuyển. Bên kia. Ngoài biệt thành thần điện Bên kia không có thủ vệ Chúng ta đi qua đó đi vương Khả kêu lên Bên kia không có thủ vệ thì có gì đáng xem chứ Di chuyển luôn thần điện Trương Thần Hư Trương Thiên Sư lắc đầu Ngón tay chỉ tới một nơi khác Chỗ đó nhiều người tuần tra Trước xem chỗ này đi vương Khả trương mắt nói Tuần tra thì sao Ta có cách khiến cho bọn hắn không nhìn thấy Trương Thiên Sư nói Đây không phải là vấn đề của cách qua mặt hay không ngươi dùng bạo lực đánh ngất xử thù vệ Vạn nhất thất thù thì sao Đến lúc đó chỉ cần la lên một tiếng Chúng ta liền bại lộ Biện thành thần điện vừa khéo không thù vệ Chẳng phải càng tốt sao Hơn đó cũng, cũng cách chúng ta càng gần Vương Khả trưng mắt nói Rất lời Vương Khả kéo lối trương thiên sư Đi thẳng đến biện thành thần điện Chỗ này không có thù vệ Con trai cháu nội xấu thì thể ở bên trong được chứ Một tên thù vệ đều không có Người tưởng bọn hắn ngu chắc Bắt con trai ta làm con tin Khẳng định được thủ vệ nghiêm ngẩn Làm sao có thể tùy tiện nắm loạn chứ Đây là lý lẽ cơ bản mà trương Thiên Sư tỏ ra khinh thường Nhưng mà Vương Khả đã đẩy cửa lớn đại điện Lập tức thấy được sâu trong đại điện trương Thần Hư bị treo giữa trời Đang bị người hành hung tra tấn trương Thiên Sư đen mặt Đừng đánh, đừng đánh Chuyện này không liên quan đến ta trương Thần Hư kêu gào Người kêu đi Người cứ kêu đi Người càng kêu ta mới càng dễ chịu đấy Trong lòng ta mới càng cân bằng Kêu đi Hoàng giác vừa quất vụ quát Cảnh tượng trong đại điện Khiến cho Trương Thiên Sư chầm mặt một lúc Trương Thiên Sư tự nhiên Là lướt mắt nhận ra cháu trai mình Đang bị treo ở kia Còn cả con trai đang nằm cách đó không xa nữa Thật đang bị Vương Khả tìm được sao Bọn diêm lao nhân hoàng này thần kinh hết rồi sao Không bắt con cháu ta làm con tim sao Sao chẳng có chút phòng bị nào cả vậy Cái logic cơ bản mà các người đầu hết cả rồi. Vân Khả ngạc nhiên đi vào đại điện. Cứ thế mà tìm được. Kéo trường thiền sư tiến vào trong. Vân Khả lập tức đóng cửa lớn lại đại điện. Đề phòng bị người tuần tra bên ngoài nhìn thấy. Két một tiếng. Cửa đại điện đóng lại. Nhưng mà người đang quất đánh trường thần hư kia. Vẫn không quay đầu. Chắc là... Ở trong lòng hoàng giác. Hẳn đang tưởng Diêm la Nhân Hoàng... Và cửu rượu chân nhân trở về Ta chỉ đánh đập Trương Thần Hư mà thôi Bọn họ nói cái gì chứ Cứu mạng Cứu ta với Vương Khả cứu ta Trương Thần Hư kích động kêu lên Người khác không nhận ra mặt đầy mụn của Vương Khả Nhưng mà Trương Thần Hư thì đã sớm đã quen thuộc rồi Liếc mắt một cái là nhận ra Vương Khả <cười> Trương Thần Hư Ngươi còn định gạt ta sao Đến lúc nào rồi ngươi còn tìm chết Nơi này làm gì có Vương Khả nào chứ Người muốn đánh, đánh tiếp có phải không? Đặt thành toàn cho ngươi. Hoàng giác cười to, tiếp tục quất đánh không ngừng. Ba một tiếng. Đột nhiên roi dài trong tay hoàng giác, bị một bàn tay khác nắm lại. Cửu rượu chân nhân, diêm la nhân hoặc. Trong lòng ta đang rất phẫn nộ nếu mới đánh hắn một chút để giải hật, sao các ngươi... Hoàng giác nghi hoặc quay đầu nhìn lại nhưng mà thứ hiện ra trước mặt cô hoàng giác lại là một cái tát thật lực ba một tiếng nguyên cả một bàn tay hung hăng quất lên mặt hoàng giác mẹ nó lại dám đánh cháu trai của ta người chán sống à trương thiên sư giận dữ quát cái gì hoàng giác vốn đang rất suy nhược lại bị một tát kia đánh cho cả người xoay vòng vòng là ra ra người người cũng bổ thuốc dị ứng á Trương Thần Hư kích động kêu lên Không sai Là ra ra người đây Rất lời Vương Khả đi tới trước cứu Trương Thần Hư Trương Thần Hư mềm trũng Ngã nhào trên đất Sao ngươi không dìu ta Ta mới đánh thế này mà các ngươi Là vì các ngươi đấy Trương Thần Hư tức tối nhìn Vương Khả Ngươi chứ đâu phải tìa ngươi Đại nam nhân còn bắt ta dìu Ta còn phải xem tra ngươi thế nào nữa đây Vương Khả trừng mắt nhìn ngược lại Trương Thần Hư Trương Thiên Sư Vương Khả Các người vào đây bằng cách nào thế Các người vào bằng cách nào Hoàng Giác cả kinh kêu lên Âm một tiếng Trương Thiên Sư động thủ Phong ấn tu vi Hoàng Giác Đồng thời lo lắng con trai và cháu nội của mình Không sao Trương Đông Lai không bị thương Trương Thần Hư cũng chỉ bị thương ngoài ra Người giúp hắn mở phong ấn là được Vương Khả nói Quanh một tiếng Có trường thiên sư ra tay Rất nhanh trường thần hư liền không có việc gì Chỉ là cả người bê bắt máu thịt hiển như là muốn hoàn toàn khôi phục Không phải là một sớm một chiều là xong Trường chính đạo đâu Vương Khả hỏi Ta không biết Trước đó ta bị bọn họ đánh ngất xìu Không biết gì cả Trường thần hư mờ mịt nói Vương Khả quay đầu nhìn hoàng giác Nói Trường chính đạo đâu Nét mặt hoàng giác cứng đờ. Không phải ngươi đang ở luân hồi thần đô sao? Ngươi, sao ngươi lại xuất hiện tại đây? Ta đang hỏi ngươi. Còn không mau nói, cháu ta trường chính đạo ở đâu? Trường thiên sư trường bắt quát đi. À, trường chính đạo. Trường chính đạo bị bảo an công ty thần vương mang đi rồi. Hắn đã bị người của Vương Khả mang đi rồi, không có ở đây. Hoàng giác lập tức biến sắc nói. Hả? Người đã bị trương thiên sư phòng ấn tu vi rồi mà còn dám đối láo với ta sao? Bị thủ hạ của ta mang đi. Thế sao ta được tin báo? Người dám gạt ta? Người chán sống à? Vương Khả trường mắt cả giận nói. Rất lời Vương Khả nhặt đen roi ra ở bên. Vùng tay quất thật mạnh. Ta nói là thật. Ta nói là thật mà. Đừng đánh nữa. Ta không nói láo. Trường chính đạo thật là bị thủ hạ người mang đi rồi. Ta nói thật đấy. Hoàng giác không ngừng kêu thảm. Mẹ nó! Người nghĩ ta dễ mắc lừa sao? Lại còn mạnh miệng à? Còn mạnh miệng sao? Ta xem người mạnh miệng tức khi nào? Nói! Chương chính đạo ở đâu? Vương Khả trường mắt quát. Ta nói, ta nói sự thật mà. Tại sao hai phân thân của ta đã bị các ngươi đánh đập? bản thể của ta cũng bị các ngươi đánh đập. Ta nói là thật mà. Tại sao ta nói thật mà vẫn bị đánh? Tiếng kêu thảm thiết thề lương của hoàng giác, vang vọng khắp ở trong điện. Diêm La Hoàng Cung, Diêm La Nhân Hoàng và Cửu Diệu Trân Nhân kiểm tra lần lượt từng đại điện trong Hoàng Cung. Cũng may, phần thân người đều không xảy ra vấn đề, chỉ là không biết thủ vệ nơi cửa ra vào đi đâu hết cả nhỉ? Sắc mặt Cửu Diệu Trân Nhân trầm xuống, ngưng trọng nói: Không thể nào. Đoạn thời gian này toàn bộ bọn họ đều ô hóa thành tám mà, hơn nữa còn là thuộc hạ tử chung với ta. Sao có thể tự ý rời vị trí chứ? Diệp Đa Nhân Hoàng sầm mặt nói Trấn ma địa ngục Cửu dựa chân nhân đột nhiên thất kinh la lên Diệp Đa Nhân Hoàng cũng biến sắc Hai người cấp tốc bay thẳng đến đại điện Nối với Trấn ma địa ngục Vừa vào trong Lập tức phát hiện nguyên một đám nằm hôn mê. Không hay rồi Hai người lập tức gạt ra đám tả ma đang chết ngất Bay thẳng xuống chấn ma địa ngục vừa vào trong liền thấy toàn bộ địa ngục, toàn bộ ngục tốt đều đã bất tỉnh ở nằm dưới đất, hơn nữa còn là bị phong ấn tù vi nữa. Hai tên chiến tướng chiến thần điện đã tới báo tàng lúc nãy có vấn đề. Diêm La Nhân Hoàng cả kinh kêu lên, kêu rượu chân nhân nhìn vô số tà ma trong thính ma địa ngục không khỏi thở dài một hơi. Cũng may, cũng may nơi này còn chưa bị phá hư. Ông một tiếng. Diêm La Nhân Hoàng cứu tìm một tên ngục tốt trừng mắt hỏi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hai tên kia đâu? Hoàng Hoàng thượng, ngục tốt kinh ngạc thốt lên. Nói. Diêm La Nhân Hoàng quát hỏi. Ta không biết. Chỉ là hình như ta nghe một người trong đó gọi tên là là đại trương thiên sư. Ta không chắc. Tên ngục tốt kia thấp thỏm nói. Trương Thiên Sư. Cửu Diệu Trân Nhân biến sắc. Hắn về rồi sao? Đáng chết hắn về rồi. Là hắn. Vừa rồi hắn diễn trò với ta. Hắn đã lên vào hoàng cung. diêm La Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Cửu Diệu chân Nhân giật nảy mình. Không được. Không thể đợi chương đi nhìn đến. Thêm được nữa. Làm đi. Bắt đầu luôn ngay bây giờ đi. Bắt đầu ngay bây giờ. Ta phải về biện thành thần điện. La nhân hoàng cũng sốt rằng nói không không kịp nữa rồi phải nhanh lên. giờ ta lập tức khởi động trận pháp luật người bay đến trấn ma địa ngục ở hướng biển thần thành là được còn nữa thân thể này của ngươi vẫn chính là chính đạo máu nuốt ma trùng nhập ma đi đã cửu rượu chân nhân này à được rồi xem La nhân hoàng lập tức bay về một hướng khác trong trấn ma địa ngục vừa bay diêm la nhân hoàng vừa mở ra một chiếc bình ngọc dốc ngược vào trong miệng, Vẹn vẹn thoáng chốc quanh thân diêm la nhân hoàng đã thoát ra khí quẩn cuộn, hai mắt đỏ ngầu ở trong miệng nhe ra hai chiếc răng đanh sắc bén. cùng lúc cửu rượu chân nhân cũng nhảy vọt xuống đáy chấn ma thầm uyên thiên địa mênh mạc, Quần quận huyền hoàng, vũ trụ mênh mông, thái âm chi hóa, đoạt ma tạo hóa, vạn chu chuyển hoán đại trận tiến lệnh từ dưới đáy chấn ma địa ngục cựu dựa chân nhân đột nhiên hét lớn một tiếng ông một tiếng nhà mắt vô số con nhện xông ra từ sâu trong chấn ma địa ngục bay thẳng đến chỗ thân thể diêm lan nhân hoàng chẳng mấy chốc liền đã bao bọc khắp toàn thân của diêm lan nhân hoàng chỉ đúng lúc này toàn bộ chấn ma địa ngục sáng ngời ngân quang trói mắt ngân quang lóe tán bốn phía tất cả tù phạm bị cố định bỗng chợt cựa mình như thể đồng loạt thức tỉnh kêu lên từng hồi thảm thiết thế lực Không chỉ tù phạm, tất cả ngục tốt, thị vệ trong hoàng cung Đều đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lực Tiếng kêu thảm hội tụ đinh tay nước ốc Nhưng mà hoàng cung có đại trận ngăn cách Trong ngoài thành không nghe thấy gì được Hình xăm nhện trên tất cả tà ma đột nhiên hóa thành từng hư ảnh to tướng Không ngừng biến lớn, rất nhanh liền cuốn lấy tà ma Răng nhện cắn xuống khiến cho tiếng kêu thảm thiết của đám tà ma càng thêm kịch liệt Mà răng độc rắn cắn xuống Tiệu hồ có hiệu quả gây tê, khiến cho tà ma căn bản không động đậy được gì. Cũng ngay lúc này, phần đuôi hư ảnh nhện trên thân tà ma chợt phun ra chùm màu sáng đen như là sợi tơ, bắn thẳng lên theo mười hướng khác nhỏ. Oanh một tiếng, Diêm La Nhân Hoàng bị vô số nhện bao bọc. Lúc này những con nhện kia lại đang không ngừng hấp thu chùm ánh sáng màu đen, lập tức đám nhện chui vào trong cơ thể Diêm La Nhân Hoàng, một cỗ lực lượng chảy xuôi ở trong cơ thể hắn. Diêm La Nhân Hoàng hét lên một tiếng thống khổ, tu vi theo đó cấp tốc tăng lên. ầm một tiếng, ở trên không trung hoàng cung xuất hiện kiếp vật. Lúc này tất cả tà ma bị hình xăm nhận cắn xuống đều khô quắt lại với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Như thể linh khí thần lực lượng toàn thân đều bị rót hết vào trong cơ thể của Diêm La Nhân Hoàng vậy. Không chỉ Diêm La Nhân Hoàng, ở chín hướng còn lại những phần thần Diêm La Nhân Hoàng ở trong Diêm La Cửu Điện cũng đang điên cuồng hấp thu hết thảy lực lượng do trăm vạn tà ma cung cấp. Bởi tên Diêm Lan Nhân Hoàng gần như đồng thời thức tỉnh, người bộ đám phát ra tiếng kêu đầu đớn, đồng thời khí tức khủng bố điên cuồng tăng vọt. Ngay lúc đó, trong biện thành Thần Điện, Vương Khả toàn lực quất đánh Hoàng Giác. Ngươi còn không nói, trường chính đạo đâu? Vương Khả hơi trưởng mặt. Ta nói thật mà, Hắn đã bị ngươi Người của ngươi đoạt đi rồi. Phần thần ta mang theo trương chính đạo đi tìm đình đi Nhi. Nhưng mà... Hoàng giác buồn bực gào lên. Ta không tin. Nói. Vương Khả vẫn tiếp tục đánh. Ta nói là sự thật mà. Nói cái gì nữa. Đừng có đánh nữa. Doi này có thể quất đến nguyên thần. Nguyên thần ta vừa mới phân liệt ra hai vân thân. Đang cực kỳ yếu rồi. Không thể bị đánh tiếp nữa đâu. Hoàng giác thống khổ. Nhìn cảnh này đến cả trương thần hư. Đều không đánh lòng ta cảm thấy chắc là hắn không nói láo đâu Ta biết Vâng, Khả thầm gần đầu Người biết Thế sao ngươi còn đánh Trương Thần Hư kinh ngạc hỏi Tên Hoàng Giác này nhiều lần muốn hại ta Ta đánh hắn là cho hả giận đi mà Làm sao Không được à? Kể ra Trương Thần Hư ngươi bị quất quá lâu rồi Giờ lại không nghĩ đến chuyện báo thù Chả lẽ ngươi thích bị đánh à? Vân Khả trừng mắt kinh ngạc nhìn Trương Thần Hư Nét mặt Trương Thần Hư cứng đỡ. Ngươi mới là thích bị đánh. Ấy. Cả nhà ngươi là thích bị đánh. Đưa roi đây. Để ta. Trương Thần Hư phừng phừng. Ôm lấy thân thể hư nhược Bước lên. Ngươi. Nãy giờ ngươi đều nói thật. Sao các người không chịu tin chứ? Đánh cái gì? Còn đánh nó sao? Diệp là nhân hoàng. Ma cứu. Mà cứu ta. Hoàng giác hét đến thảm thiết. Nhưng mà lúc này trương thần hư Làm gì nghe lọt vào tay Rồi trong tay không ngừng quật xuống Quật thật mạnh Trương thiền sư Được rồi Người đã cứu xong Người có thể quét ngang toàn trường Vương Khả nói Trương thiền sư kiểm tra tình trạng con trai và cháu ruột một lần Sau đó thần sắc cổ quá nhìn Vương Khả Gật đầu đang định nói chuyện Đợt những tiếng kêu thảm Từ bên ngoài điện vọng vào Đại điện này ngăn cách thanh âm bên trong Nhưng mà thanh âm bên ngoài có thể truyền vào được. Đây là bên ngoài đất xảy ra truyền. Là tiếng kêu thảm của đám thị vậy. Trương Thiên Sư thất kinh kêu lên. Lúc này chọn cả hoàng cung, trời tiếng kêu thảm ra, thì còn có từng hồi rung lắc như đất rung núi chuyển. Trương Thiên Sư biến sắc vội vung tay lên, bành một tiếng. Nháy mắt, toàn bộ cửa sổ biện thành thần điện đều được mở toang, lộ ra cảnh tượng bốn phía. Chỉ thấy một ít thị vệ tuần tra lúc nãy đột nhiên ngã nhào xuống đất. Ở trên người ẩn ẩn, có nhận bò lúc nhúc. nhận cắn thị vệ. Thị vệ gào thảm, đồng thời từ từ khô quắt lại. Hệt như là một thân năng lượng đều bị hư ảnh nhẹ rút ra. Sau đó thông qua phần đuôi, nhận bắn lực lượng vừa rút được ra 10 hướng khác nhau. Chính là hướng của Diêm La Thần Điện. Đây là... Trương Thiên Sư Cả Kinh kêu Lên. Hoàng Giác đây là chuyện gì? thứ kia là sao? Diêm La Nhân Hoàng cửu diệu chân nhân đang làm cái gì? Vương Khả Đoàn ấy roi trong tay trương thần hơn, giơ tay quát lên hỏi: ta không biết, ta không biết mưu đồ bọn họ. Trước đây thậm chí ta còn không biết Diêm La Nhân Hoàng nhập ma, càng không biết cửu diệu chân nhân là ma cửu. Trước kia ma cửu gặp ta toàn là che mặt thôi. Thằng đến lần trước, ta dẫn tử liên ma thần tới đối phó người, sau đó bị đánh cho chấn ba địa ngục, ta mới biết được cửu diệu chân nhân. Là Ma Kiều Ta mới biết được Ma Kiều có quan hệ vô cùng tốt với Diệm La Nhân Hoàng Bọn hắn đang bí mật bưu đồ điều gì đó Nhưng Ta không biết bọn hắn đang âm mưu gì Ta không biết gì cả Hoàng giác cả kênh kêu lên Nếu người còn không nói Ta đánh chết người Vương Khả vùng dòi quất xuống Ta thật không biết mà Ta thật không biết mà Hoàng giác bị quất cho cả người co quắp miệng không ngừng dên là Âm một tiếng Bên ngoài hoàng cung mấy đen tụ lại giải đặc trên đỉnh đầu Từ trong đó từng đạo từng đạo lôi long Giảm ráng xuống Bay thẳng đến ba nơi trong cung điện Biện thành thần điện nơi Vương Khả đang đứng Cũng là mục tiêu lôi long nằm tới Chuyện gì thế này Vương Khả cả kinh kêu lên Đi mau Đây là đăng tiền kiếp Trương Thiên Sư biến sắc kêu lên Rất lời Trương Thiên Sư vội lôi kéo Vương Khả Trương Thần Hư và Trương Đông Lai Đang chết ngất rút rồi Cả ta nữa Cả ta nữa Mang ta đi cùng với Tu Vi bị phong ấn Mang ta đi cùng với Hoàng sắc hoàng hốt kêu gạo Quanh một tiếng Chỉ thấy biện thành thần điện ầm ầm nổ vang Không chỉ có biện thành thần điện Hai nơi đại điện khác cũng ầm ầm nổ tung Hai tên phần thần Diêm La Nhân Hoàng Ở bên trong Đang độ kiếp Tương tự Biện thành thần điện nổ tung Lộ ra chấn ma địa ngục bên dưới Quá già dưới này cũng có một tên Diêm La Nhân Hoàng đang độ kiếp. Chương Thiền Sư nắm lấy trúng nhân, nhìn lỗ thùng do trấn mai địa ngục nổ ra. Chỉ thấy trong thâm uyên, trăm vạn tù phạm tà ma đều đang bị hư ảnh nhẹn tước, tước đi lực lượng khắp toàn thân. Đây là... Đây là công pháp gì? Cường hành rút đi toàn bộ lực lượng của người khác, cung cấp cho Diêm La Nhân Hoàng. Trăm vạn tà ma, lực lượng trăm vạn tà ma làm sao có thể chứ? Vương Khả thất thanh kêu lên. Thập điện Diêm La thực lực mười tên phân thân của Diêm La nhân hoàng không giống nhau, nhưng mà ta cảm giác được, khi tức mười tên Diêm La nhân hoàng này đều đang mạnh lên, càng đúc càng mạnh, đáng chết đáng chết ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Trương Thiên Sư đột nhiên cả kinh kêu lên. Hả người hiểu cái gì? Vương Khả trừng mắt khó hiểu nói. Đại Quang Minh Bồ Tát lấy được ký ức mà bát, trong đó nói Đại Ma Vương muốn toàn cầu hóa mà, sau đó giết chết. Không phải là giết chết, mà là rút sạch hết thầy tinh hoa, tất cả tà ma đều sẽ thành thức ăn cho Đại Ma Vương. Chỉ cần là tà ma, Đại Ma Vương đến có thể bá đạo rút hết thầy của bọn họ, từ năng lượng, nguyên thần, tính mạng, linh hồn cho tinh dục thân. Cái này, ý. Trường Thiên Sư Kinh Hải bỗng chốc từng đạo từng đạo lôi long từ trên trời giáng xuống phóng tới ba tên tiên ba tên phân thân diêm la nhân hoàng lúc hắn độ đang tiền kiếp lúc này lôi hòa cũng đã bao phủ khắp hoàng cùng nhân khi bọn chúng còn chưa hoàn thành nhanh động thủ đi vương khả sốt sắng nói vương khả còn chưa kịp dứt lời chợt thấy các bà phân thân diêm la nhân hoàng đột nhiên lao vút tới bay thẳng tới chỗ trương thiên sư tốc độ cực nhanh chớp mắt đã tới không hay rồi. trương thiên sư biến sắc, vội buông ba người vương cả, lao lên gành nón, oanh một tiếng, xung kích cực mạnh, dẫn đến vụ nổ kinh hoàng. chọn cả diêm la thần đô cũng theo đó mà rung lắc điên hồi. đấy còn là nhờ trương thiên sư khống chế sức mạnh, bằng không đòn này diêm la thần đô phải sụp đổ. sư huynh, ngươi nhập mắt, ngươi đang làm gì vậy? trương thiên sư quát. Sư đệ, quả nhiên là người. Người muốn làm hồng chuyện tốt của ta sao? Bà tên phân thân Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt quát. Đăng tiên cảnh. Những phân thân này của người đều thành đăng tiên cảnh sao? Trường Thiên Sư biến sắc. Đâu chỉ người mới lên được đăng tiên cảnh. Không cho người khác đến đăng tiên cảnh sao? Diêm La Nhân Hoàng gần giọng nói. Bên ngoài Diêm La Thần Đô. Đại con Minh Bồ Tát Vương Đại Tiểu Thư và Phượng Hoàng Trương ni Nhi Đang kiên nhẫn chờ đợi Báo tặc Quả nhiên có thể liền vào Hoàng Cúc Cái tên Vương Khải đúng lợi hại thật Vương Đại Tiểu Thư Thần sắc cổ quay nói Đáng tiếc duy nhất Là Trương Thiên Sư chết quá thả Trong mắt đều nụ bánh Đại con Minh Bồ Tát cười nói Nguyện rủa Trương Thiên Sư ngay trước mặt hắn rằng Khi đó thần sắc Trương Thiên Sư Đúng là gây cười mà <cười> Vương Đại Tiểu Thư bật cười Bọn họ đi vào Không biết có gì nguy hiểm không Trương đi Nhi lo lắng nói Trong bà nữ nhân Chắc có lẽ chỉ mình Trương Ly Nhi Là lộ ra sự quan tâm đối với Vương Khả Yên tâm Trương Thiên Sư chính là đăng tiên cảnh tầng thứ 8 diêm La Nhân Hoàng hả có thể là đối thủ quán chứ Một ngàn năm trước còn không phải đối thủ của Trương Thiên Sơ Huống hồ là bây giờ Vương Đại Tiểu Thư tự tin nói Chỉ mong là như vậy Trương Đệ Nhi vẫn không khỏi lo lắng Đột nhiên bay đèn kéo tới Dài đặc trên không trung sấm sách vang dội Một luồng khí thức khổng lồ để ép xuống Thiên kiếp Trương Đệ Nhi kinh ngạc nói Là đăng tiền kiếp Không hay Trong hoàng cung đã xảy ra chuyện rồi Vương Đại Tiểu Thư biến sắc Không đúng Không phải đăng tiên kiếp bình thường Mà là ba lần đăng tiên kiếp hỏng vết rồi dưới dư ba tiên kiếp này Sợ rằng bắt chính Diêm La Thần Đô đều phải gặp tay ương rồi Đại quan Minh Bồ Tát biến sắc Trước ra tài cứu người Vương Đại Tiểu Thư nghiêm mặt nói Đi Ba người lập tức bay thẳng tới Diêm La Thần Đô Quanh một tiếng Đợt tiền kiếp thứ nhất chút thẳng xuống Hoàng Công Ánh lửa ngút trời Toàn thành chấn động Nhất thời bách tính chìm trong cảnh hỗn loạn Có cường giả tức tốc dẫn theo một đám người chạy ra ngoài thành rốt cuộc người có thực lực sẽ chạy càng nhanh Nhưng mà trong thành không phải là chỉ có một mỗi cường giả Ngoài ra còn có vô số bách tính nữa Thiền kiếp Tại sao lại có thiền kiếp ở Diệp Lát Thần Đô Hoàng thượng Hoàng thượng cứu mạng Xảy ra chuyện lớn rồi À mình xin ngừng tập lấy đi mọi người nhé Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào à, Xin chào bạn à. Xin chào Bạn Hiền Nguyễn à, Kiếm like à? Kiếm lại like admin chưa duyệt à? Admin đi ngủ rồi à, Tí nữa mình sẽ duyệt nhé Huỳnh Hoàng Toàn Võ à, Cảm ơn bạn Joker đã à, Donate mình qua hình thức Sticker à, Cảm ơn bạn Hei, hei.